cầu mẫu dưới đáy nước vừa nhích động, khí thế tựa như đảo hải gì sơn. Chỉ thấy quầng sáng bảy màu biến ảo bất định kia bị bốn cát cuộn lên trẻ khuất. Xung quanh mờ mịt, khiến tôi không thể nhìn rõ con trai tổ bên trong trông bộ dạng thế nào. Cô thái cậy vào màn lĩnh dưới nước hơn người, dùng sắc môi dụ con trai vạn năm tuổi phải mở vỏ. Cái sắc nồng nặc âm khí rất quyến rũ đối với con trai cũ. Nó há mồm định nuốt môi ngon Lực hút tức thể tạo nên một dòng xoáy khủng khiếp Cổ thái chậm mất nửa bước Liên bị nướt chặt Vồng vậy suy thoát ra được Thì lại bị kéo tuột vào giữa màn bùn cát mịt mù Tôi chứng kiến cảnh tượng ấy Trong lòng nóng như lửa đốt Vội cho tay vào bọc lấy thuốc nổ Định xong tới cứu cổ thái Trược mặt cứu người là quan trọng nhất Tôi chẳng còn kịp nghĩ liệu Có thể dụ con trai tổ ra khỏi khe sầu được hay không Nhưng đúng khoảnh khắc đó Trần có dòng nước từ chiếc mặt phun thẳng tới. Cầu Thái đã lường theo, vòng tóc khỏi tấm màn bùn cát cuồn cuộn. Thì ra, chờ Mâu nuốt cái xác mồi có gần mà chẳng có sự kì sẵng, nhất thời cũng không chịu nổi âm khí nồng đậm quá mức, lại tách vỏ phun ra ngay. Cầu Thái lúc bị hút vào trong ruột con trai khổng lồ, tiện tay cắt liền mấy phát, khiến máu tanh cũng theo dòng nước phun bắn ra ngoài. Tôi vội nắm chặt cánh tay Cầu Thái,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 Cú đồ đoán được nó to khủng khiếp đến cỡ nào rồi. Còn trai tổ bám vào vách đá chậm chậm di chuyển, đuổi theo âm khí tỏa ra từ cái xác mồi, cứ thế bò ra khỏi chầu mẫu hải. Chuyện rất bỏ ngọc, đặt mồi dụ trai ốc già vốn rất bình thường. Mồi ngọc loại phổ thông, thậm chí còn chẳng có ngừ châu, chỉ cần lựa một số loại thức ăn ưa thích của bọn trai ốc, chẳng hạn như thịt vụn, trộn thêm ít dược phẩm phối chế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 Sợ rằng chỉ khẽ lơi tay khỏi sợi dây rích thừng là sẽ bị dòng nước xiết hút ngược vào ngay. Trưa ra đến miệng khe sâu, những dòng chảy hỗn độn và nhào, cộng thêm lực hút của con trai khổng lồ bên trong, hình thành nên thế trước sau cùng ập tới. Chúng tôi ở giữa luồng xung kích ấy, chân tay mềm nhũn, cảm thấy như trời xoay đất chuyển, đầu óc đã bắt đầu hơi điên điên, không tự chủ được mà nảy sinh ra cảm giác muốn buông tay khỏi sợi dây rích thừng bảo hiểm.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 cố gắng thoát khỏi cái khe sâu dẫn vào chỗ Mộc Hải. Trạm U thăm luyến âm khí của sắc mối, song cũng rất sợ hiện tượng Phá Nguyệt. Con điều nó sống đã quá lâu, mà cái sắc trẻ con trong mộ cổ nằm phơi suốt ngàn năm. Khí Phá Nguyệt chẳng còn lại là bao. Dọa giao nhân thi họa may còn có tác dụng, chứ đối phó với con trai tổ đã thành tình thì chẳng ích gì. Bởi vậy con trai tổ hoàn toàn phất lở cái sắc trẻ con tản tật buộc trên bình giữa khí của tôi. Củ lự bò ra khỏi khe sâu, mỗi lúc một đến gần. Gần miệng khe, hót thạch san hô hình dạng kỳ quái dày đặc, con trai tổ già thế đầy thì không còn bị bồn cát dấy lên che mất diện mạo nữa, sau lưng chợt sáng rỡ như ban ngày. Trong lúc cuống cuồng, tôi vẫn ngoái nhìn một cái, chỉ thấy con trai to đại tướng toàn thân phủ đầy dây leo, nguy trang lù lủ xuất hiện ra. Đây đích thị là con trai tổ tráo lời đồn đi truyền thuyết suốt ngàn năm của dân mỏ ngọc rồi. Kích thước của nó cũng không đến mức lớn như quả núi. Đai khái chắc bằng một chiếc xe tải. Bề ngoài rất giống loại trai ngọc hình chậu khá hiếm gặp. Trên lớp vỏ hình sóng lượn bám đầy các trầm tích đáy biển, rõ ràng là đã rất nhiều năm nó không hề di chuyển. Cái vỏ của con trai này vô cùng kỳ dị. Không phải hai miếng ghép lại, cũng không giống vỏ ốc mà có 6 lá bản lề trên dưới trái phải đều có thể bỏ ra được. Bên trong cái vỏ ấy, vươn ra những mảng thịt to tướng. Vỏ trái khi đóng mở, một thân thể dấu bằng sắt thép mà bị lóc kẹp phải, sợ rằng cũng tan xương nát thịt. Tuy vỏ nãy cô thái bị hút vào mà không sao, nhưng e là cũng chỉ có lòng hộ như cậu ta, bởi đủ khả năng thoát nạn thôi. Tôi nhìn thấy con trai, mắt đã hoàn lên, trai tổ khác hẳn lúc trai ốc bình thường. Túi ngọc của nó lớn dị thường. Mỗi khi vỏ trai khép mở, ánh sáng lại chớp loè chói lọi, các tia sáng chiết xạ qua sóng nước, hóa thành dải cầu vồng rực rỡ, khiến ai nhìn cũng lóa cả mắt, không khỏi giật mình sợ hãi. Ánh sáng xanh lam của lũ mực quỷ lập tức bị át đi. Cả vùng xung quanh hóa thành cây san hô tràn ngập thứ ánh sáng phát ra từ trăm viên minh châu trong vỏ con trai. Còn điều, con trai tổ ẩn mình dưới đáy sâu vầng nam không thấy mặt trăng, bình châu nó màng trong mình, so với loại nam châu của chúng tôi mỏng được, ở vực xoáy san hô âm lạnh nặng nề hơn rất nhiều lần. Tôi không gợt con trai tổ, đuôi gần bình đến thế rồi, chỉ thấy một quầng sáng chói mắt lấp loá khi âm hàn và lực hút đột ngột mạnh lên. Vỏ trai khổng lồ bất thình lình mà bật ra, tôi và Cầu Thái lập tức cảm thấy một lực hút khủng khiếp tác động tới. Sáu miếng vỏ trai kia mà khép lại, Bọn tôi nếu không bị kẹp chết ngay tại chỗ thì cũng rơi tọt vào trong cái túi ngọc to tướng kia. Cô thái hệ xuống nước là trở nên hung hăng khát máu lạ thường. Thấy vậy liền định giở lại chiêu cũ, lấy tiến làm lùi, rúc vào trong vỏ trai, thừa cơ cắt cho con trai thành tinh đảy thêm vài nhát nữa. Nhược tồi nhận thấy, sau vài lần bị phun ra, quán khí bên trong cái xác đàn bà ấy đã tiêu tán bớt phần nào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 Nhưng a dưới nước, chẳng hiểu sao cô thái chợt như con lươn, độc tác nhách nhện tột cùng. Tôi chụp được cánh tay cậu ta, cảm giác cứ như chộp phải con rắn nước trơn nhẫy, cơ thể tuột tuột trượt đi mất. Cũng còn may, tôi vẫn kịp níu lại được sợi dây thừng buộc cái xác mồi trên lưng cậu ta, giật sức kéo mạnh, làm cô thái lộn hẳn nửa phòng. Đúng lúc ấy, lớp vỏ nặng nề của con trai đột ngột khép lại, chỉ cách nửa phân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 rồi một tay đẩy lớp vỏ khép chặt khít của con trai, một tay rút thanh quản kiếm màu đen, cắt đứt sợi dây buộc sau lưng. Bây giờ mới cùng cổ thái giằng thoát ra được. Trong lúc nguy cấp, bọn Sơ Ly Dương ở bên dưới cây san hô cũng đã trông thấy tất cả, không ai không giật mình kinh hoàng. Đều muốn mời đến giúp sức, nhưng sự việc diễn ra quá bất ngờ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi căn bản không thể có động thái gì. Rất may là chúng tôi không bị thương vong.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 đều là đất lành sinh khí không bỏ dở cạn, cũng là nơi hải khí dồi dào nhất ngoài biển. Bản thân con trai tổ châu mẫu và doanh hải là một chỉnh thể không thể tách rời. Châu mẫu nó mình trong doanh hải lại dùng hấp nạp khí âm dưới đáy biển vòng mình, có thể sống rất lâu, dần dần có cầu, rùa sống vạn năm, diếm trăm năm. Chế thực tế, rùa biển sống vạn năm chắc là không có. Con rùa thọ nhất mà người ta phát hiện được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 Ăn sen dư ngọ nến tan, sau tấm màn mỏng manh trong gió. Tuy rằng không lập tức lão hóa chết đi, nhưng đã không còn sức sống, cơ thịt bên trong bắt đầu co rút. Sau khi tiêu hao hết tinh khí của mình trâu trong cơ thể, nó sẽ tự vong. Còn trai tổ sau khi nuốt rắc môi, liền đóng chặt cái vỏ lại nằm im bất động, như thể đang gật gù thiếp đi, chứ không còn hùng hãn mạnh mẽ như lúc ở bên trong doanh hải. Phỏng chừng Từ giờ nó sẽ không còn uy hiếp đến bọn chúng tôi được nữa rồi. Tôi vòng ra phía sau con trai tò bố tướng ấy, đặt tay lên vỏ nó, thầm nhủ. Trại Tẩu là linh vật của Nam Hải, ngưng tụ tinh khí của trái đất. Hiện nay tài nguyên khắp thế giới đều đã bị khai thác quá độ. Trầu mẫu thiên nhiên càng ngày càng ít. Tổng số trầu mẫu còn sống khắp toàn cầu lúc này, còn lại còn lẻ cũng chỉ còn được hai ba con thôi. Mà tuổi của cả lũ chúng tôi cộng lại sợ rằng không bằng được số lẻ quật nó. Tuy chúng tôi thực lòng không muốn giết chết nó, nhưng ở dưới nước lại không có cách nào lấy ngọc trong biển con trai còn sống lớn như thế cả. Xem ra đành phải vô động bất trượng phu thôi vậy. Quy đoạn tôi bèn đánh tay chặt mạnh xuống, bảo ba kẻ mỏ ngọc chuyên nghiệp làm minh thức, cổ thái và đan linh ra tay.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 liền dụ sức hồn phách lạc, tê liệt, sức lực hoàn toàn tiêu biến, vào tự động cung giả, mặc cho người ta lấy đi túi ngọc, không thể phản kháng chống cự. Tôi và tuyển béo rời lê giường, vốn chẳng hiểu sự bí ảo bên trong. Lúc này chỉ biết ở bên cạnh chớp mắt ra nhìn bình thục cạo chảy. Lúc bình thường, chúng tôi đều cảm thấy lóc họm giả này, chỉ biết bà hòa bốc phét, đánh giấm thối không biết đỏ mặt.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 mọc đầy gai đỏ tươi, trông như một khóm san hô khổng lồ rực rỡ. Con trai như bị thôi miên, run rẩy hăm bờ dần cái vỏ đang khép chặt. Tinh khí trong vỏ trai tỏa sáng lóng lánh như trăng rằm, khiến bọn dân nhân ở xa xa quanh đó lo hết đầu gian giọng ngó. Chúng tôi bắt đầu thấy lo lắng, không biết bà cái xác bị nguyệt phá dị hình này duy trì được công hiệu xua đuổi lũ ác ngư ấy bao lâu nữa. Bởi bà cái xác này đã ở trong môi trường ẩm ướt quá lâu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 và lại. Trong lúc quan sát ba người bọn mình thúc cạo trại, tôi phát hiện lũ giáp nhân ấy có vẻ như bắt đầu mơn mè tiến lại gần hơn. Trong làn nước, chỉ thấy bọn giáp nhân đã tụ tập thành một vòng xoáy đen ngòm. Tôi và Tiến Béo lập tức cảnh giác. Râu gầm lầm lầm trên tay, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với một trận chém giết tàn khốc có thể ập xuống đầu ngay trong khoảnh khắc tiếp theo.